Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà thôi, biết là vậy Nhưng tớ vẫn muốn Cậu phải hứa với tớ Được, tớ sẽ hứa với cậu Nếu như cậu hứa với tớ rằng Cậu không được phép rời vào cuộc đời này trước tớ Cậu làm được điều đó không? Không, tớ không làm được Vậy thì tớ cũng sẽ không làm được Và tất cả con người Sẽ không một ai có thể làm được Cậu biết điều đó phải không? Đúng vậy Tớ hoàn toàn biết điều đó Nhưng tớ tin rằng Trên thế gian này sẽ có người làm được điều đó Nếu như họ có những suy nghĩ lạc quan À Vì này Cậu có còn nhớ bài hát mà chúng ta đã từng hát Hồi còn nhỏ và nhớ cô giáo Chấm điểm cho Xem ai hát hay hơn không Có tớ vẫn nhớ Vậy bây giờ chúng ta thi lại nhé Ngày ấy cậu thắng được tớ Là do hôm ấy tớ bị ốm đấy Vậy ra cậu không nói Thế bây giờ cậu không bị ốp nữa thì liệu có thắng nổi tớ không? Cứ thử xem sao. Nhưng ai sẽ chấm điểm cho chúng ta? Những mỉ sao kia sẽ chấm điểm cho chúng ta được không? Bằng cách nào? Trên trời chỉ có vài ngôi sao lẻ. Khi cậu hát xong thì cậu sẽ đếm xem có bao nhiêu ngôi sao. Và khi tớ hát xong thì tớ cũng sẽ đếm xem có bao nhiêu ngôi sao. Bên nào đếm được nhiều sao thì bên đây sẽ thắng. Như vậy có công bằng không? Vậy cũng được Để tớ hát trước nhé Không tớ hát trước Ngày xưa cậu hát trước Nên mới thắng được Bây giờ phải đến lượt tớ chứ Nói rồi cả ai cô gái cùng mỉm cười Rồi họ cùng hát Tiếng hát âm áp êm đẹp nhẹ nhàng nguyên chuyển Vàng rộng khắp màn đêm bao la Họ đang sống lại Những ký ức ngọt ngào và thân thường Trong tuổi thơ êm ái của mình Họ cùng nắm tay rồi cùng tựa vào vai nhau mà ngủ với từng hơi thở ấm áp dành cho nhau. Họ đã chìm sâu vào giấc ngủ mà không biết được rằng ngay trước mặt họ lúc này đang có một cậu bé cứ đứng nặng nhìn họ chằm chằm không dứt Mau đi thôi. Cậu bé quay lại liền nguyện miệng cười. Khi nhìn thấy người vừa cất tiếng nói vừa rồi đang đứng ở phía sau mình. Cậu bé tung tăng bước theo bóng người đó. Louis ăn xa khỏi chỗ hai cô gái. Đi trước cậu bé là một bà lão ăn phận rách dưới. Bà ta đang lê những bước lững thững về hướng Thùng Lũng Đa Chỉ Thiên. Như những bước chân vô hồn, loáng chốc bà ta và cậu bé ấy đã đứng ở trên bờ Thùng Lũng. Cậu bé ngây ngô chỉ xuống phía dưới nơi cái đá có mang hình thánh giá bên cạnh cây gạo cằn khô. Người đàn bà khẽ gật đầu. Vì bà ta cũng vừa kịp nhận ra rằng nơi đó có mấy bóng người lụm tụm đang đạo với thứ gì đó. Gớt cuộc người đàn bà này là ai? Tại sao bà ta lại có thể nhìn được một khoảng cách dài hôn hút trong đêm đen như vậy? Bà ta là người hay ma Người đàn bà đang cùng cậu bé men xuống dưới thùng lũng thì bất giác bà ta chần mắt lên. Khi nhìn thấy đám người kia vừa khuôn nắp một chiếc quạch Người nhắm lên mặt đất, nhanh như anh chớp, bà ta cùng cậu bé chỉ qua vài nhịp thở đã tiến xa lại gần đám người biển đang đã bơi kia. Chúng gồm có ba người, bọn chúng không phải là nhóm bốn đã từng đảo mộ ở bên hồ phiêu lẻ, và bọn chúng cũng không phải ai kẻ đã đảo bơi ngôi mộ ở chỗ cây gào bí thật nguyện. Vậy bọn chúng là ai? Chữ áo quán bên trong từ từ bị bật nắp ra Tất cả không khỏi bàng hoàng Vì ngay lúc Chữ nắp bên trong được bật ra Thì bật chợt có một người thiếu nữ Đang đứng ngay trước mặt họ từ lúc nào Người thiếu nữ ấy đang diện Một bộ y phục cổ gì có màu đỏ thắm Người đàn bà cũng không tránh khỏi hoàng hốt Khi nhận ra rằng Người thiếu nữ ấy chính là người đang nằm Trong chiếc quan tài kia Một hồn một xác Đang ở cạnh nhau Như muốn báo văn Những kẻ man giờ ướm nghiếc Đang đảo bơi Ngay lập tức Những kẻ là mặt ấy liền lùi ngay lại Trên tay mỗi người đều có cầm Theo một lá bùa hộ mảnh Có màu đỏ thăm Giả là Khuất mặt người đàn bà như lộ vẻ đau đớn Khi nhìn thấy những lá bùa Trên tay ba kẻ là mặt ấy Còn cậu bé Khi vừa nhìn thấy người thiếu nữ áo đỏ kia thì cậu gào lên đau đớn tốt cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net